Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 13 của Tung hành dị giới. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, đặc biệt là bộ truyện Nhân quỷ, kẻ đổi bắt, linh hồn của tác giả Hoàng Nam đang được viết, đó rất thú vị. Thậm chí là mình còn nhận được đánh giá của các độc giả là phản hồi, còn cảm giác là còn nhỉnh hơn cả bộ nào, bộ pháp sư thời lê này. thì Cụ thể như thế nào thì các bạn phải liên hệ với tác giả. Để, để được đọc thôi chứ các bạn cũng biết là tôi không đọc trước chuyện bao giờ Tôi chỉ nghe review là như vậy Còn các bạn hãy liên hệ với tác giả để được uh, join vào trong nhóm đọc trước Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 13 Tùng hoành dị giới Những lời vừa rồi của Mạc Lôi như là lời giải đáp thuyết phục nhất Cho những nghi hoặc đang chạy loạn trong đầu của những người còn lại Hoàng Lăng thay vì ngơ ngác Như những người còn lại thì nhảy cẫng lên Miệng là hét Lúc này nó đâu cần biết vì sao thầy của nó Lại có thể xuyên qua mấy trăm năm Tồn tại cho đến tận bây giờ Chỉ cần biết đời này của nó không nhận nhầm thầy Thế là quá đủ Này, này, thầy của em đấy Thầy của em chính là tuyệt đại thiên kiêu Là kỳ tài ngàn năm, nái các anh chị sông lên, được chiến đấu bên cạnh một kỳ nhân, có chết cũng là vinh dự. Hoàng Lăng phấn khích gieo hò, đôi bàn tay nhỏ của nó phấn khích đến nỗi siết chặt vào. Bạch Ngọc Nhẫn lé lên ánh sáng giật rỡ từng quyền từng quyền đấm mạnh vào những bộ xương khô, đang theo hiệu lệnh tù và lao qua đây. Dương Minh sau phút ngừa ngác cũng lập tức lấy lại tinh thần, hắn cầm mộc kiếm ở trong tay, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó tả. Nhìn theo bóng lưng của Trương Phong Đang tả sung hữu đột Trong lòng thầm đoán Mộc kiếm này có lẽ cũng là hắn tặng lại cho tổ tiên mình Nghĩ thế đầy nội tâm của Dương Minh Như là có vạn quân gieo họ Ý chí và sự dũng cảm xưa nay vốn vô cùng xa xỉ Bây giờ lại đang tôn trào mảnh liệt Cuối cùng hắn cũng hoàn thành được di huấn của tổ tiên Đó là được đồng hành Được xả thân vì vị kỳ nhân trước mặt Mẹ nói chứ Mặc mẹ cái gì là truyền thuyết Tôi chỉ còn quan tâm Hắn bây giờ đã là anh em sinh tử của tôi Anh em, sông lên Giúp hắn thanh trừ thi huyệt này Sông lên Dứt lời, Hoàng Minh vung kiếm Lao lên Sau đó là Thủy Trang và nét mặt ngơ ngác Đại danh của Trương Đại Sư Đã từng nghe từ nhỏ Nhưng không nghĩ tới Kẻ đó lại chính là kẻ mà mình vừa toàn tâm Toàn ý giải khai đại huyệt Tất cả trong đầu của Thủy Trang lúc này Như được giải đáp Có lẽ bản đồ mà cô vừa làm, bản thân cô vừa làm là một việc đúng đắn nhất đời mình. Nhất Mai, Ngọc Phi, đừng có đứng đó nữa. Đợi chuyện này qua rồi nói. Linh làm cũng đã sớm không chịu được những ký ức mơ hồ đang ẩn hiện trong đầu. Sau khi lớn tiếng gọi Nhất Mai và Ngọc Phi, cô cũng nhanh chân lao về phía Trương Phong, giúp hắn san sẻ bớt áp lực, tiến về phía ba cường giả, đang án ngữ trên thạch nhũ. Hắn làm sao lại có thể? Là nhân vật trong truyền thuyết chứ? Đám người linh lao bị điên rồi. Cách đó không xa, ba người Duy Khanh nãy giờ vẫn ẩn nấp quan sát. Đến hiện tại, nghe thấy những lời này của Mạc Lôi, mình viện mới lắp đầu ngoài ngoại, cố phủ nhận sự thật có đôi chút phũ phàng này. Duy Khanh nghe thấy mình viện nói nhưng không đáp, bây giờ hắn chỉ tập trung vào thân ảnh của Trương Phong. Nhìn từng đạo kiếm quang hờn hợp linh khí ngũ hành đang tỏa ra, toàn thân của Duy Khanh run dậy. Thời gian trước, hắn cũng đã đột phá lên tôn sư. Nhưng khi nhìn khí thế mà Trương Phong đang bày ra trước mặt, Duy Khanh biết thực lực của mình so với Phong còn kém hơn rất nhiều. Sự ghen tích và đố kỵ dâng lên trong tâm thức làm cho Duy Khanh nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ, những lời kỳ là đúng hay sai. Chỉ cần dựa vào thực lực bỗng nhìn tảng vọt của tiểu tử kia. Cũng đủ để cho chúng ta phải lưu tâm Trước mặt chúng ta phải báo lại tình huống cho các vị gia chủ Nếu như Trường Phong kế đúng là nhân vật trong truyền thuyết Ê là đại kế của chúng ta phải đẩy nhanh lên Nói đoạn Duy Khanh đứng dậy xoay người định rời đi Thì bấy giờ Phan Ánh Hà ngồi bên cạnh bỗng kêu lên Duy Khanh Đám, đám cương thị Đám cương thi dường như phát hiện chúng ta Dường Duy Khanh hướng mắt nhìn lại Quả nhiên có không ít cương thi Đang lao đến chỗ ba người bọn họ Nhìn qua thi khí ở trên người của đám cương thi Cũng có thể đoán được tu vi của bọn chúng Cũng đã đạt đến thi khô cấp trung Khốn kiếp thật Hai người lo bảo vệ bản thân cho tốt vào Vừa đánh vừa lui khỏi hang động Duy Khanh nói đoạn liền rút ra trường kiếm mà song lên Với thực lực tôn sư Mấy con thi khô này làm sao chịu được Rất nhanh liền bị chém giết Chỉ là số lượng cương thi chui lên quá đông Kỳ luật chiến đấu lại rất có trật tự, cho nên rất nhanh, ba người Duy Khanh đã rơi vào vòng vây, không thể thoát ra được. Ở trên khối thạch nhũ to lớn, Mã Lân cùng kẻ mặc giáp xoái vẫn ung dung nhìn xuống. Ở bên cạnh bọn chúng là kẻ mặc giáp tướng đang không ngừng thổi kèn lệnh, cờ sĩ trong tay vùng vẫy như là tướng quân đang giàn binh bố trận. Nhìn qua khí thế liền biết, khi còn là nhân loại, kẻ này nhất định là một chiến tướng. <cười> cầm lạc tướng quân quả nhiên là bậc tương tài Nhìn cách bố trí trật Cũng đủ biết Đám người kia khầm thì thoát khỏi Nhìn thấy đám trương phong Bị vây trong trùng trùng lớp lớp cương thi Mã Lân phải lớn tiếng khen ngợi cầm lạc Cầm lô từ khi đem ra quyến trốn chạy tới đây Cũng từ bỏ đi phẩm hạnh và quyền uy Đến hiện tại Ở trước mặt Mã Lân Cầm Lô cũng chỉ biết cúi đầu sân thần. Bởi vậy khi nghe thấy những lời của Mã Lân, Cầm Lô chỉ biết mỉm cười lấy lòng. Mã đạo trưởng quá khen. Cầm Lô cháu ta từ nhỏ đã rùi mãi kinh sự. Lớn lên lại học qua bình pháp, tập luyện võ nghệ. Nếu như năm đó ta cẩn trọng một chút, thì tương lai của nó đã tươi sáng hơn rất nhiều. Cầm Lô nghĩ lại, thất bại trong gang tức năm xưa, thì tiếc nối thở dài. Mã lần thầy ăn cá thán, thầy cười lên ha hà. <cười> Cuộc đời, ai mà chẳng có sai lầm. Thế nhưng nếu ngày đó, người chiến thắng thì vinh hoa phú quý cũng chỉ được hưởng một đời. Còn giờ đây không phải là người đang nếm trải tư vị của vinh sinh bất diệt hay sao? Mã đạo trưởng nói phải. phải. Bao năm qua cũng nhờ có đạo trưởng soi đường chỉ lối Hôm nay ta quyết tâm lập công đầu Xin đạo trưởng an toàn và cho xem Cầm lô nói đoạn Rồi lao mình xuống dưới Hai cánh tay quanh quẩn thi khí Gạt phăng đám cương thi trước mặt Nhắm thẳng bọn Duy Khánh đánh tới Ở bên này Bọn Trương Phong cũng đang ra sức chém giết cưng thi Chỉ có điều số lượng cương thi quá đông đúc Lại thêm có thi huyết Tăng thêm sự điên loạn Khiến cho Trương Phong dù muốn tiến đến chỗ của Mã Lân Nhưng cũng vô kế khả thi Làm sao đây Trương Đại Sư Bọn chúng đông như kiến cỏ Đánh đánh mãi không hết Ngọc Phi từ khi biết được thân thế thật sự của Trương Phong Thì cách xưng hô và ngữ khí Cũng thêm cung kính Trương Phong không quen với sự khách sáo kia Vừa đánh vừa đáp Cứ gọi tôi là Trương Phong đi Phía trước để tôi về Tiểu Thúy lo liệu Anh cùng với Linh Lam bày trận Đối với quần công Thì trận pháp là hữu hiệu Quả thực đúng như lời Trương Phong nói Ở đây số lượng cương thi quá đông Nếu chỉ là chém giết đơn thuần Chỉ sợ cương thi chưa chết Thì đám người đã tạn sức Việc lập ra trận pháp không chỉ cùng lúc tiêu diệt được vô số cương thi Mà còn có thể bảo vệ mọi người rất tốt Sở dĩ nơi đây Trận pháp của Dương Gia là lợi hại nhất Nhưng hiện tại Mã Lân còn đang án ngữ trên thạch nhũ Trương Phong từ đầu đến giờ Vẫn luôn đặt sự quan tâm của mình lên lão Hắn chỉ sợ Mình lơ là tên khốn kiếp kia sẽ ra tay Nếu như bị một linh quỷ Toàn lực đả thương Thì đừng nói là bọn hoàng nhất mai ngay đến cả bản thân Trương Phong Cũng sợ rằng không chống đỡ nổi Ngọc Phi sau khi được sự chỉ điểm của Trương Phong Thì mau chóng làm theo Rất nhanh trận pháp được bố trí Từ hòa phủ và các loại pháp khí Pháp dược Mang đặc tính của lửa được bày ra Bởi với cương thi thì lửa được coi như là khắc chế triệt đẻ. Sau khi trận pháp được lập, thì ngoài Trương Phong và Tiểu Thúy, tất cả những người còn lại đều nhập trận. Đám cương thi mới đầu còn điên cuồng lao vào kết giới, như là thiêu thân lao vào lửa. Về sau, không biết là do chúng sinh ra linh tính, hay vì sự điều động của cầm lạc, mà những cương thi kia đều quay đầu lao về phía hai người Trương Phong và Tiểu Thúy. Nhận thấy đại quân cương thi đang hành động rất quy củ, Trương Phong thầm than. Cái đó phân phó cho Tiểu Thúy tìm cách làm rối loạn trận tuyến. Phần mình tìm cơ hội hạ sát cầm lạc. Chỉ khi nào tướng lĩnh khống trận không còn thì trận tuyến kia mới tan đàn rẻ nghe. Tiểu Thúy sau khi nhận được phân phó của Trương Phong thì lập tức làm ngay trong nháy mắt. Một thân đại xà màu xanh lục khổng lồ xuất hiện dựa vào kích thước của thân thể to lớn. Đại xà trườn đến đâu? Liền có một đám cương thi Lập tức bị đè nát tới đó Cứ như vậy Tiểu thúy tả xung hữu đột Giữa trận tuyến của cương thi Không chỉ có đám cương thi cấp thấp Sợ hãi gào thét Mà đến cảng kẻ khống trận như cầm lạc Cũng phải chú ý đến nàng Giết Giết con rắn kia cho ta Ở trên một thạch nhũ Cầm lạc vung cờ lệch Miệng gào thét Mắt thế đại quân của mình sắp bị đại xà, làm thành một mớ hỗn độn. Hắn đã sớm nổi điên. Chỉ có điều lời hắn vừa dứt thì đằng sau lưng chuyển đến một âm thanh lạnh lẽo, đầy sát khí. Người tồn tại trên thế gian. Như vậy là đủ rồi. Âm thanh kia vừa dứt Một đạo kiếm quang từ đằng sau gáy cầm lạc lướt qua. Cầm lạc sợ hãi, vội vàng đưa tù vả trên tay đón đỡ. Âm thanh vỡ vộn vang lên, tù và trong tay của cầm lạc bị chém làm đôi. Tôn sư, tôn sư đỉnh phong, ngươi! Đúng vậy, chính là ta, là của 600 năm trước, trương phong! Tầm cảm nhận được uy áp to lớn từ đảo kiếm khí, thì kinh hãi lắp bắp, đối diện hắn lúc này bản thân Trương Phong cũng mơ hồ. Hắn biết đại huyệt trên thân đã được mở ra một lỗ hồng, nhưng không nghĩ tới, lực lượng ngũ hành bấy lâu bị phong bế, chỉ thoáng một cái đã để tăng tu vi của mình lên rất nhanh. Chỉ cần mình cố gắng hối thúc tam tu chi lực, cấp tốc trị thương đại huyệt, thì ngày đạt đến cảnh giới hóa linh đỉnh Phong sẽ sớm quay trở lại. Sự mơ hồ qua đi Trương Phong hướng ánh mắt lạnh như băng Nhìn sang cầm lô người đã tù qua mấy trăm năm Cũng đã trở thành dạ quỷ Chỉ có điều ngươi đen đổi khi gặp ta Đừng nói Ngươi chỉ là một dạ quỷ Mà ngươi cho dù là linh quỷ cường đại như hắn Ta nhất định Cũng chém giết ngươi Nói đoạn Trương Phong một tay chỉ về phía mã lân Một tay còn lại vùng lên chu tả kiếm Ở bên trên đã được thiếp lên linh phủ Miệng cao giọng tụng niệm Thiên địa âm dương Càn khôn nhật nguyệt Nhất phá Nhất đạo Chảm thi đồ yêu Phong hóa luân chuyển Lôi thần sắc lệnh Chu tả Tiếng chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy ba luồng linh lực cực kỳ cường đại từ trên thân của chú tà kiếm bắn ra. Trong tháng chốc, đã chia thân thể của cầm lô thành ba đoạn. Quỷ khí và thi huyết bắn ra tứ phía. Ngay sau đó là cảnh tượng cái đầu của cầm lạc lăn lông lốc trên mặt đất. Cùng với tiếng giết căm phẫn, thấu trời của cầm lô. Cầm lạc! Cháu tà! Cháu tà! Lũ pháp Sư... Hôm nay các ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Tiếng thép dài của cầm lô. Thu hút sự chú ý của Trương Phong. Ngay si hòa khi hoàn thành kế hoạch đánh rắn dập đầu. Trương Phong đưa mắt nhìn theo vị trí phát ra tiếng gào thét của cầm lô. Thì thấy cầm lô đang chiến đấu với ba người khác. Khi tập trung nhìn lại thì Trương Phong mới nhận ra. Chính là bọn người Duy Khanh. Tại sao bọn chúng lại ở đây? Trương Phong trong lòng tự hỏi. Rồi liếc mắt về phía đám đồng bạn Khi thấy bọn họ vẫn còn đang chiến đấu hăng say Ai nấy đều không có vấn đề gì đáng ngại bấy giờ mới mua kiếm Mở ra một con đường Lao thẳng đến trận chiến của bọn Duy Khanh Bây giờ ở trước mắt Ba người Duy Khanh đang bị cầm lô Một dạ quỷ đỉnh cấp chèn ép Cơ hồ không thể chống đỡ Tiếng hét thảm của Phan Ánh Hà vang lên Khi đó thân hình của ả giống như rìu đứt dây Đập vào vách đá Cho đến khi tiếp theo tất cả bị chia thành hai đoạn Máu đỏ và nội tạng văng đầy trên mặt đất Hình ảnh vô cùng tỏm lọm lan tỏa ra Làm cho Trần Minh Viễn ở bên cạnh tay chân mềm nhũn rinh như bún Trần Minh Viễn không tự chủ được mà run dậy Lùi lại phía sau không dám đối phó với Cầm Lô và Duy Khanh nữa Tình, tình, tình, hắn, hắn giết Anh, anh hả <cười> Tình khốn kiếp họ Trần Mau cùng ta đối phó Duy Khanh trước giờ luôn ám toán Rồi bỏ rơi đồng bọn Bây giờ bản thân mình bị rơi vào tình cảnh của người khác Lúc này mới hiểu được cảm giác đó Nó khó chịu như thế nào Anh hả Anh hả chết rồi Anh hả chết rồi Mình viện đã mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu Một lòng chỉ muốn chạy trốn khỏi đây Cho nên vừa dứt lời Hắn đã ba chân bốn cẳng Nhắm vào cửa hang Điên cuồng mà lao đi Chỉ có điều Cầm lô lúc này đã lâm vào điên cuồng Làm sao để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy Ngay khi Trần Minh Viễn Vừa chạy chưa được bao xa Thì đằng sau đầu đã có gió thổi ủ ủ Tiếp theo đó là một cánh tay nhơ nhớp Đầy dịch nhảy Vươn ra tốm lấy gáy của hắn Trần Minh Viễn cảm nhận được quỷ khí và thi khí Đang rót vào trong thể nội Thì kinh hô Hét lên xin tha Chỉ là những lời nói kia Như kích thích thêm sự hung hãn của cầm lô Khiến cho hắn không nói thêm được một lời Mà dùng sức xiết chặt Những tiếng răng rắc vang lên Toàn bộ đốt sống cổ của Minh Viễn Vỡ vộn Cái đầu phình ra như quả bóng Vẹo hẳn sang một bên Dưới sức ép kinh khủng của bàn tay to lớn Nhãn cầu của Trần Minh Viễn nở ra Rồi vang lên những tiếng bôm bốp <cười> Muốn chạy sao Ta đã nói rồi Các người không ai có thể thoát được Minh Viễn Cái tên ngủ ngốc này Nhìn thấy cái chết đau đớn của Trần Minh Viễn Và Phan Ánh Hà Duy Khanh lần đầu tiên cảm nhận được sự mất mát Dù sao hắn và đám người Minh Viễn Và Ánh Hà cùng lớn lên với nhau Tuy rằng trước nay Duy Khanh luôn xem thường thực lực và đầu óc của Minh Viễn Nhưng hiện tại nhìn hắn chết ở trong tay của tà vật Duy Khanh nhất thời cũng cảm thấy đau xót và vẫn nộ <cười> Người thường xót so cho chúng à Đừng vội, đừng vội Rồi sẽ đến lượt người thôi, sẽ đến lượt người sớm thôi Cầm lô nhách miệng cười, sau đó tiến bước về phía Duy Khanh Nhìn quỷ khí vẫn thi khí Đang quanh quẩn trên thân. Duy Khanh biết mình không phải là đối thủ. Thế nhưng đứng trước ranh giới của sinh tử. Cũ ngạo khí của một pháp sư bấy lâu nay. Chừng như đã bị tham vọng quyền lực và mê mô mưu mô nham hiểm nút trọn. Giờ đây lại hừng hực sống dậy trong tâm khảm của Duy Khanh. Trường kiếm trong tay của hắn xiết chặt. Ánh mắt cũng hiện lên kiên quyết. thiên địa. Xoay vọng. Kiếm ý xoay vọng. Chú tạ! Chú ngữ từ miệng của Duy Khanh vang lên. Toàn thân của hắn nhảy lên cao. Vùng tay chém liên tiếp vào khoảng không trước mặt. Chỉ thấy từng đạo kiếm ý đỏ như máu được vẽ ra. Tiếp theo đó là một màn kiếm ảnh đàn kết. Nhắm thẳng đầu của cầm lô mà chụp xuống. Ở bên kia cầm lô mắt nhìn thấy kiếm ảnh áp tới. Thì không những không sợ hãi. Mà thần sắc lại càng thêm dự tận. Đôi tay nhuộm đầy máu đỏ của hắn. Nâng lên trực tiếp tốn lấy kiếm ảnh, mặc cho da thịt trên cánh tay bị thiêu đốt vàng lên những tiếng xì xèo. Chỉ là một tôn sư mới tấn thẳng, mà muốn đổi mạng với một dạ quỷ đình cấp như ta sao? Người nằm mơ, người nằm mơ! tiếng hét như sấm rèn của cầm lô, cùng những bước chân ngày một gần của hắn, làm cho Duy khanh khiếp đạp. Vừa rồi hắn đã dùng tất cả những gì mình có, quán thâu lên huyền pháp tâm đắc nhất của dương gia. Nào ngờ mà lưới kiếm ảnh kia Chẳng thể tồn tại Cũng không thể làm hại đến cầm lô Chỉ là một góc loang loáng một cái Đã bị lực lượng từ đôi tay của cầm lô Xé thành mảnh vụt Trong cơn kinh hãi Duy Khanh cắn chặt răng lại Một lần nữa thi pháp Lần này hắn lấy từ trong túi ra mà nắm Pháp dược thoa lên trên thân kiếm Miệng tụng niệm chú ngữ Kích phát đạo văn trên kiếm Sau đó Hắn cắn lưỡi phun máu tươi lên pháp dược Pháp dược kia như được kích phát Làm cho lưỡi kiếm bốc lên hỏa khí ngồn ngột, ngột Đây là... Đây là huyết kiếm Không lẽ Năm đó huyết kiếm của thiên minh đã bị tiểu minh thu nhật Mẹ nó chứ Cái tên ngốc tiểu minh này Đúng là cái tên hám tài mà Trương Phong đang ngày một gần Tiến đến trận chiến của Cầm Lô và Duy Khanh Ngay khi nhìn thấy hỏa khí rừng rực trên thân kiếm, Trương Phong nhận ra bản nguyên của trường kiếm trên tay Duy Khanh. Cho nên lầm bẩm sau đó lại tiếp tục ra sức chém giết đám cương thi chặn đường, thầm mong có thể đến kịp lúc đem hậu nhân của huynh đệ mình cứu sống. Hỏa khí trên thân của huyết kiếm bạo khởi không chỉ làm cho Trương Phong chú ý, mà đến cả mã lân đang đứng ở trên khối đá cũng lưu tâm. Cảm nhận được pháp khí thất lạc của bản môn, hai mắt của Mã Lân lé lên tiên nham hiểm. Từ nãy đến giờ lão án binh bất động, đến hiện tại, cuối cùng cũng xuất lực. Đạo bào trên thân vừa động thì thân thể đã lao đi hơn 10 mét, đem tất cả cương thi trước mặt hất văng sang một bên, ý đồ muốn tấn công trường phong. Thế nhưng ngay khi Mã Lân xuất thủ, hai bên trái phải của lão xuất hiện thêm hai bóng người. Tiếp đó là những cỗ lực lượng điên cuồng áp tới. Ngươi đừng hòng. Đừng hòng mà tổn thương đến chàng. Đúng vậy. Muốn tổn thương anh ấy, thì phải bước qua chúng ta. Hai bóng người, Tiểu Thúy và Lý Linh Lam. Bọn họ từ khi xong vào trận đấu, vẫn luôn để mắt đến Mã Lân. Đối với Tiểu Thúy thì không cần phải nói. Nàng biết kẻ trước mặt này là ai. Còn đối với Linh Lam thì từ khi thấy nhân dạng của Mã Lân, Trong tâm thức, tự nhiên nảy lên oán giận. Cũng vì lẽ đó, khi Mã Lân ý đồ đánh lén Trương Phong, hai người bọn họ lập tức bỏ qua chém giết cương thi cấp thấp, chuyển thân sông tới chặn đường. Là các người sao? Là một con đại xã? Và một giả quỷ ngày đó sao? Mã Lân vừa nhìn, liền nhận ra. Là kẻ thù của năm xưa đã trợ giúp Trương Phong Phá hỏng kế hoạch của mình Cơn tức giận nung nấu Mấy trăm năm bạo phát Không nói thêm một lời Lão trực tiếp bùng lên quỷ khí Từng chảo từng chảo Nhắm hai người Tiểu Thúy và Linh Lam Mà bổ tới Lý Hồng Cẩn thận đó Tiểu Thúy vẫn chưa biết tên gọi của Lý Hồng Ở kiếp này Cho nên vẫn dùng cách xưng hô cũ Bên cạnh Linh Lam dường như cũng đã quen với điều này Cho nên không tỏ thái độ gì Trường kiếm trong tay vẫn tỏa ra linh quang nồng đập Mạnh mẽ chém lên cánh tay thô cứng Của quỷ thi mã lân Chỉ nghe keng một tiếng Âm thanh kéo dài Cánh tay cầm kiếm của Linh Lam đau bốt Tiếp theo đó là một lường quỷ lực mạnh mẽ Lan tỏa theo thân kiếm Chạy vào trong thân thể của Linh Lam Luồng quỷ lực này như sóng lớn Hệ mà lan đến đâu Thì triệt tiêu toàn bộ cương khí đến đó Nhận ra tình huống nguy hiểm Linh Lam kinh hãi Nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng của mình Đã bị mã lân nắm chặt Ánh mắt quán độc của hắn hiếp lại Để lộ ra sự quỷ quyệt Người bây giờ là nhân loại Không còn là giả quỷ bình thiên năm xưa <cười> Tốt Tốt lắm Âm thanh mang đầy ẩn ý của Mã Lân, khiến cho không chỉ Linh Lam mà đến cả Tiểu Thuế ở một bên cũng kinh hãi. Mặc dù không biết Mã Lân có mưu đồ gì, nhưng thông qua lời nói của hắn, cả hai người có thể cảm nhận được sự bức ép đến đáng sợ. Buông nàng ra! giới sự hoàng mang suy nghĩ, Tiểu Thuế vung tay trộm tới trước mặt của Mã Lân, ý đồ ép hắn. Đang khống chế Linh Lam Chỉ có điều Mã Lân này dù sao cũng đã tu luyện đến linh quỷ trung cấp Đem ra so sánh Có thể nói là ngang bằng Thậm chí còn cao hơn một bậc So với một yêu vương mới tấn thăng như Tiểu Thúy vậy Vậy nên Mặc kệ cho Tiểu Thúy có điên cuồng công kích ra sao Thì Linh Lam vẫn một mực Bị hắn nắm chặt ở trong tay Không ít lần Mã Lân còn cố đưa thân thể của cô ra Chặn trước công kích của Tiểu Thúy Tiểu Thúy dù rất sốt ruột Nhưng cũng không thể tùy tiện xuống tay được Yêu vương Ta biết Người và cô gái này động lòng trước tên tiểu tử kia Vậy Tại sao không nhân cơ hội này Mà giải quyết đi tình địch của mình Mã lần ta Tuy không phải là loại tốt lành gì Nhưng hôm nay ta sẽ giúp cô <cười> Thế nào Người cầm miệng Nếu như người dám làm tổn thương đến Lý Hồng Ta sẽ trù sát người đến chân trời góc bè Không chết không ngừng đâu Mắt thấy Lý Linh Lam Càng ngày càng kiệt sức Ở trong tay của Mã Lân Tiểu thúy trong lòng vô cùng lo lắng Ở bên này đám người Ngọc Phi Mặc dù nhận ra tình hình hung hiểm của Linh Lam Nhưng hiện giờ cả đám đang bị Bao vây bởi lớp lớp công thi Những công thi sau khi mất đi Sự ước thúc của trận pháp Thì như ông vỡ tổ Từng con từng con không biết sống chết mà lao vào kết giới hỏa trận Làm cho bọn Ngọc Phi nhất thời cũng không thể tách ra chi viện Sự tình phát sinh đến mức độ này Trương Phong không biết bởi lẽ bây giờ hắn đang bị hàng trăm cương thi vây kín Nếu như bản thân không ngừng cường đại do đại huyệt được giải khai Tỏa ra khí tức ngũ hành bấy lâu bị phong bế Chỉ sợ là Trương Phong cũng không trụ vững được đến nước, nước này Hiện tại sự tập trung của Trương Phong dồn hết lên trận chiến khốc liệt của Duy Khanh và Cầm Lô. Mắt thấy Duy Khanh sắp không giữ được tính mạng. Nội tâm của Trương Phong tranh đấu kịch liệt. Một bên là bỏ không thèm ứng cứu. Mà quay trở lại chu sát mã lân. Một bên là tiếp tục tiến lên vì tình nghĩa năm xưa với huynh đệ Tiểu Minh mà cứu giúp hậu nhân của hắn. Kết quả sau một hồi đấu tranh thì tình nghĩa sinh tử của huynh đệ đã thắng. Trường phong cắn răng vận lực quét ngang một kiếm, chém hết đám cương thi trước mặt. Sau đó, lấy ra 12 cái túi pháp dược, nhanh tay dán lên hỏa phù. Tiến hành bố trí một tiểu trận, thỉnh dương hỏa phụ thể. Thần Minh, Trứng Giám, Thiên Địa Sáng Xoay, thỉnh hỏa phụ thân, thỉnh thần trợ chiến, thỉnh! Thần chú vừa dứt, chỉ thấy quanh thân của Trương Phong lập lòe 12 điểm tinh hỏa, xoay vòng. Điểm kết nối của cả 12 tinh hỏa này chính là thân thể của hắn. Điểm kỳ diệu của tiểu trận tinh hỏa phụ thể chính là dùng dương khí trong thể nội của người thi Pháp làm nhiên liệu đốt lên dương hỏa. Chỉ cần dương khí của người thi Pháp vẫn còn thì dương hỏa sẽ cháy rực, đem toàn bộ tà vật xung quanh thiêu đốt. Dương hỏa bùng lên tỏa ra hỏa khí rừng rực Cường ngỡ đám cường thi vô chi kia sẽ sợ hãi Nhưng nào ngờ chúng như điên như dại Không sợ mà còn lao đến như thiêu thân Trường phòng thấy vậy âm thầm chửi thề Rồi vận lực đẩy ra nhiều dương khí hơn nữa Khiến cho không khí bên trong hang động Bao trùm bởi khói đen và mùi thịt thối của cương thi bị thiêu đốt Tiểu tử Ta xem người rắn được, được bao lao Ở trong hành động lló nhố những thân ảnh kỳ dị cầm lô đang không ngừng dùng thân ảnh để ép Duy Khanh ở đối diện Duy Khanh máu me đầy mặt ánh mắt đờ đẫn nhưng miệng vẫn không ngừng thốt ra những lời cứng rắn dù phải chết ta cũng không bỏ cuộc ta là thiếu niên thiên tài của huyền môn ta tuyệt đối không bỏ cuộc cỗ ngạo khí bấy lâu này trói buộc tín niệm là cưỡi lên đầu tất cả của Duy Khanh lại một lần nữa bùng phát Mặc cho lúc này huyết kiếm của hắn đã bị lực đạo từ cánh tay của cầm lô đè sát vào cuốn học. <cười> thiên tài sao? Ngươi mà là thiên tài. Thiên tài của trời nam này chỉ có một người. Là hắn. Là hắn chứ không phải là ngươi. Thứ yếu hèn bạc nhuộc. <cười> ngươi chết đi. Cầm lô dường như chỉ muốn giết chết thân xác của Duy Khanh. Mà thậm chí còn muốn giết luôn cả sự tự tôn của một pháp sư trong hắn. Cầm lô chỉ tay về phía Trương Phong đang điên cuồng chém giết. Duy Khanh mới đưa mắt nhìn theo. Nhận ra người mà Cầm lô muốn nhắc tới chính là Trương Phong. Thì trong lòng giấy lên cơn sầu khổ. Trương Phong dường như cũng nhận ra tình huống thập tử nhất sinh của Duy Khanh. Ra sức chém giết cương thi trước mặt. Miệng không ngừng lên tiếng cầu vỗ. Duy Khanh! Ngươi là hậu nhân của huynh đệ ta Tuyệt đối đừng để mất mặt tổ tiên Gắng lên một chút Ta nhất định sẽ cứu ngươi Những lời ấy của Trương Phong Là thật lòng thật dạ Nhưng khi chuyển vào tai của Duy Khanh Thì như là sự sỉ nhục Chỉ có điều Sự sỉ nhục này lại giống như là liều thuốc kích thích Làm cho ý chí của Duy Khanh lại càng thêm kiên định Dưới sự đau đớn của thể xác Duy Khanh gắng gượng Giết lên những lời sau cùng Trung Phong, Trung Phong, nếu như người thực sự là kẻ vang danh trong truyền thuyết, thì tuyệt đối là hy vọng của hiền môn Đại Việt. Kể cả quá khứ hay hiện tại cũng đều như vậy. Nhưng Duy Khanh ta nói cho người biết, ta mới là thiên tài tụ đạo, ta không cần người cứu vớt. Những lời trăn chối cuối cùng của Duy Khanh vang vọng. Giờ phút này hắn đã từ bỏ tất cả tạp niệm, tham vọng. Trần Chính trở thành một pháp sư hàng yêu trừ ma Thể hiện đạo nghĩa thế thiên hành đạo Âm thanh của Duy Khanh vừa dứt Thì cũng là lúc cỗ lực lượng Nguyên thần bạo khỏi Trương Phong như cảm nhận được điều gì đó Vội đưa mắt nhìn lại Chỉ thấy toàn thân Duy Khanh Tỏa ra ánh sáng rực rỡ Lấp lánh trong luồng hắc vụ Một thân ảnh giống hắn như đúc Đang túm chặt lấy cầm lô Trên không trùng vang lên tiếng thét phẫn nộ nguyên thần tri Linh tự sinh tự diệt nguyên thần chi nộ tự kết tự khai tự bảo nguyên thần cái tên ngu ngốc này cái tên ngu ngốc này Tr trườngong bị sự tỉnh trước mặt làm cho chấn kinh hán biết Duy Khanh đang làm gì cũng biết được Kết quả của việc tự bạo nguyên thần Chỉ có một Đó chính là hồn phi phách tán Vạn kiếp bất phục Tiếng linh lực đùng đùng vang lên Kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của cầm lô có nằm mơ cũng không nghĩ tới Kẻ trước mắt này lại dám dùng Tới chiêu thức này Bởi lẽ cho dù là quỷ Yêu, thi linh hay là pháp sư nhân loại Thì việc tự bạo hồn phách Cùng với nguyên thần Là lựa chọn cực đoan nhất Nếu như tín niệm không sâu, ý chí không lớn, tuyệt đối không một sinh linh nào có thể làm được. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Linh lực bạo khởi nguyên thần của Duy Khanh tỏa ra, để lại trên mặt đất thô cứng là một thân thể không trọn vẹn của cầm lô cùng với những tiếng thét dài oán hận. Trường phòng lúc này đã mở ra một con đường, lao tới trước mặt của cầm lô. Nhìn thấy quỷ thân của hắn tan tác Thì âm thầm hít một hơi Hướng ánh mắt vào những nguyên thần của Duy Khanh Đang tiêu tán trong không trung Mặc dù người tâm thuật bất chính Nhưng đến cuối cùng người cũng biết xả thân vì chính đạo Đây là sự an ủi cho Tiểu Minh Huynh đệ của ta Nói xong Trương Phong đưa kiếm đặt lên mi tâm của cầm lô Trong lòng nghĩ đến sự tăng thương Bình biến mấy trăm năm về trước Cũng chính là do kẻ này mà ra Bây giờ Trương Phong không hề có do dự hay thương cảm gì cả Một kiếm đâm thẳng tới Diệt đi hồn phách của kẻ ác nhân đã tồn tại mấy trăm năm Thay mặt huyền môn của nước Việt Hôm nay Ta tuyên người án tử thấy con mắt của cầm lô chợn lên toàn thân đang bị Linh khí tàn phá bao nhiêu ước ao bao nhiêu tham vọng suốt mấy trăm năm nay cũng đành để lại mà tan thành mây khói pháp hỏa bốc lên thiêu đốt thân thể quỷ thi của hắn cho đến khi hóa thành cho tàn bay theo gió như những tham vọng của hắn vậy Ngay khi đại chiến giữa đám người trương phong đang nổ ra át liệt Ở trong thi huyệt Thì địa phận của Dương Gia Một cơn mưa gió máu tanh cũng sắp bắt đầu Lúc này Ở trên đỉnh đồi phía sau dinh thự của Dương Gia Có mấy bóng người đang đứng quan sát Trên trời cao Mây đen không biết từ đâu vần vụ kéo đến Đem khoảng không bao phủ Đến nỗi ghê giận Các vịnh Giờ khắc chúng ta chờ đợi mấy trăm năm rốt cục cùng, cùng đã tới Cùng tiến lên Hiến cho huyền môn tận diệt Cướp bạch ngọc nhẫn về Quỷ ấn Thấy thế lực của bốn loài đã tề vực đông đủ Vây quanh tứ phía của dương gia Thì lớn tiếng kêu gọi Tích ưng ở một bên nghe vậy Thì gầm lên một tiếng dữ tận Sau đó nhốn người lao đi Dẫn đầu quỷ tốt của quỷ trùng môn Điên cuồng tấn công vào lớp kết giới Của ngũ đại gia tộc Đã bài trí từ trước Ở bên kia Sau khi nhìn thấy quỷ trùng môn xuất kích Ba thế lực còn lại Bao gồm thi cơ môn, linh vũ môn Yêu các môn cũng nhất tề lao lên Khí tức vây quanh dương ra Trở chợ nên hỗn tạp Tiếng gạo thét oán hận Cùng với những âm thanh suỷ suỷ vang lên không ngớt A-si-da-phật Cuối cùng chung cung xuất kích Các vị gia chủ nhớ kỹ Tinh điểm quan trọng Xin các vị tận lực Cố thủ cho Thiệt tài Từ trên tầng cao của danh thự họ Dương Nhất niệm thiền sư của thiền phái Trúc Lâm Tuyên lớn một câu Phật hiệu Sau đó Dùng âm thanh như chuông đồng Nhắc nhở đoàn người Một vầng Phật quang trói lọi Từ trên thân của ngài tỏa ra Tiến nhập vào trong kết giới khí tức của năm nhà Kết giới kia vốn dĩ Đã kiên cố Lại càng thêm kiên cố Không ít tả vật ngu ngốc lao lên Vừa ba chạm vào thì lập tức bị tiêu diệt Thực lực của ngũ đại gia tộc không nhỏ Bảo sao với sự dẫn dắt của bọn chúng Mà huyền môn lại có thể đối kháng lại với thế lực Của các vị suốt cả mấy trăm năm Ở trên đồi cao Thạch Liệt hiếp mắt quan sát thế cục ở bên dưới bấy giờ mới nói quỷ ẩn đứng một bên Nghe vậy thì hử lạnh Để sinh linh dễ dới như người cười chê Chỉ có điều từ sau hôm nay Thì nhân gian sẽ không còn cái gì gọi là huyền môn nữa Nói đoạn quỷ ẩn bộc phát ra tô vi hùng hậu Của một linh quỷ trung cấp Dường như hắn muốn biểu hiện diện một chút ý tứ cho Thạch Liệt thấy. Để Thạch Liệt kia hiểu rằng mặc dù dị giới thâm sâu bí hiểm thế lực to lớn, khó lòng đong đếm. Nhưng tà vật nhân gian cũng không phải là cỏ rác. Chỉ ít sự xuất hiện của tứ đại, môn chủ lúc này cũng là minh chứng rất rõ ràng. Thạch Liệt dường như cũng hiểu ra thâm ý của quỷ ẩn, cũng chỉ khẽ mỉm cười không nói. Điện thoại trong người của hắn rung lên. Vốn dĩ Thạch Liệt không nghe may Bởi vì đại chiến trước mắt nổ ra Nhưng như nhớ ra điều gì Hắn vội vã lấy ra điện thoại Quả nhiên đúng như Thạch Liệt đã suy đoán Phi Thi hắn phái Bám theo bọn Linh Lam Đã báo về tin tức Trong sự hồi hộp Thạch Liệt cầm máy nghe Ngay lập tức đầu dây bên kia Vọng đến âm thanh của Phi Thi Bám bảo chủ nhân Lối vào dị giới đã biết Ngoài ra Mày công nhận cũng đang ở đây Người chắc chứ Thạch liệt dù đang rất phấn khích Nghe được thông tin kia vẫn cố hỏi lại Kết quả nhận được sự quả quyết khẳng định của Phi Thi Cùng với thông tin thiếu chủ của Linh Vũ Môn cũng đang ở đây bấy giờ hắn mới tin sự kiên trì bao năm Cũng đã có kết quả mong đợi Khi nắm được thông tin kia Trong mắt của thạch liệt đảo quanh Suy tính một hồi lâu Hắn mới hướng đám môn chủ của tớ phương thế lực, chắp tay cung kính. Các vị môn chủ, cho rằng bạch ngọc nhẫn mà các ngươi đang vất vả tìm kim còn ở sương gia sao? Đám người quỷ ẩn nghe như vậy, thì nếu mày nhìn lại, hắc Hồng tinh bản tính nóng nảy đáp. Ta thả tiên còn hơn là mất cơ hội tốt lần này. Thạch liệt nghe vậy. Ngửa cổ cười dài Chỉ tay về chùm Phật Quang Trên nắp sinh thự của Dương Gia Bồn vị mòn chỗ sáng suốt một đời Không ngờ hôm nay lại để cho đám huyệt mồn giật môi Thật ra Bạch Ngọc Nhẫn đã không còn ở Dương Gia Mà nó đang ở trong tay của một tiểu tử Đang lắn trốn ở trên sừng trời Lời của Thạch Liệt vừa giất từ trên nóc cao của dinh thự dưng ra, một vầng Phật Quang tỏa ra tứ phía. Ở bên trong không trung, một điểm xanh biếc đang xoay vổ vổ tỏa ra Phật Quang. quỷ ẩn nhận ra vật kia là gì, thì cả kinh hô lên. Là, là bát lục thạch, là pháp khí trấn phái của thiền phái Trúc Lâm. Không sai, là nó. Tôn thần Bạch Vũ vốn trầm lặng, nhưng bây giờ cũng bị dị tượng trước mắt. Dọa cho sợ hãi Đang khi bọn họ còn ngây ngẩn Thì trên không trung vang lên chú ngữ Của nhất niệm thiền sư Phật Quang Trăng nghiêm như vọng lại Từ cõi nết bàng Xa xôi rượu vợi Kéo theo đó là tiếng hò hét Của những nhân sĩ huyền môn Tầng tầng lớp lớp Hồ lên chợ uy Chấp trì Ứng trí Đương nguyện chúng sinh thành tựu pháp khí thọ Hữu thiên nhân An ma ha bà ta tất để toa Hà a di đà Phật Phật âm vang vọng Kim sắc đại thịnh Từ trong lớp kết giới sinh ra một lực lượng Cực kỳ bùng nổ Tất cả tà vật chu vi cách kết giới 3 m Đều bị lực lượng kia bắn ra Xé tan thành thành trăm mảnh Trực tiếp hồn phi phách tán Như nhận ra biến cố phát sinh Ở bên dưới Quỳ ẩn lúc này mới nhớ đến lời vừa rồi của Thạch Liệt Cho nên vội vàng hỏi hắn Nguyên cơ vì sao lại nói như vậy Thạch Liệt bấy giờ mới giải thích Thật ra Bạch Ngọc Nhẫn đã không còn ở Dương Gia. Tin tức mà ngũ đại gia tộc Tôn ra chỉ để dẫn dụ các vị đến đây. Một mẻ bắt gọn, thám trạng ở bên dưới là chứng minh rõ nhất. Nói xong, Thạch Liệt lại chỉ tay về hướng đại chiến ở bên dưới. Nơi đó những pháp sư của các tiểu phái cùng với ngũ đại gia tộc đang ủa ra như ong vỡ tổ. Dưới mặt đất, linh lực chạy dọc theo một hệ thống nhất rất có quy cụ. Đem tất cả tà vật bao vây vào bên trong Đồng thời tiếng gào thét kinh khiếp Và tiếng chú ngữ càng ngày càng trói tai hắc hồng tinh phẫn nộ Nghiến răng khen két Đóng khắp xử những loại khốn kiếp Dám răng bẫy chúng ta Đi Theo ta là nghiền chúng thành bột mít Đoạn hắc hồng tinh ngửa cổ Dít lên một tiếng Huyễn hóa ra chân thân con gấu đen to lớn Rồi xảy bước xông vào vòng chiến Nhưng hắc hồng tinh vừa chuyển thân thì bên cạnh hắn có tính quát, kèm theo đó là một luồng quỷ lực cường đại phóng tới trước mặt hắn. Quỷ ấn, ngươi có gì? Nhận ra người ngăn cản là Quỷ ấn, Hắc Hùng Tinh giận dữ quát. Quỷ ấn lúc này một tay đang đặt trên đầu gấu đen, ra sức ngăn lại sự điên loạn, miệng đáp: "Ngươi quên mục đích chúng ta tới đây là gì sao? Bạch Ngọc Nhân không có ở đây, thì trận chiến này là vô nghĩa." Những lời kia của Quỷ ấn Như cảnh tỉnh Hắc Hồng Tinh. Tia máu ở trong nhãn cầu vội co rụt lại. Toàn thân dùng mình một cái. Trở về nhân dạng. Người nói không sai. Chỉ cần có bạch gọc nhẫn. Trong tay thì đừng nói là huyền môn. Ngay cả âm giới hệ tiền giới cũng không có sợ. Nói xong. Hắc Hồng Tinh lại hướng ánh mắt nghi hoặc. Về phía của Thạch Liệt. Mà chất vấn. Những lời người nói là thật sao? Thạch Liệt nghiêm nghị gật đầu. Sau đó. Lại liếc mắt nhìn về phía tôn thần Bạch Vũ Không chỉ có Bạch Ngọc Nhẫn Mà ngay cả thiếu chủ của Linh Vũ Môn cũng đang ở đó Bạc Lôi Không lẽ anh đã phát hiện ra Bạch Ngọc Nhẫn Cho nên âm thầm bám theo Định cướp về Bạch Vũ nhận ra Thì mau chóng vươn tay điểm lên mi tâm của mình Chỉ thấy từ mi tâm của hắn Một đạo bạch khí phóng phút lên không trung Bay vòng vòng một lát rồi lao thẳng về hướng Tây Bạch Vũ câu mày vội vàng nói với đám môn chủ còn lại Quả như là mạc lôi đang ở hướng Tây Nếu là như vậy thì những lời thạch liệt nói không sai Đi thôi, lần này không thể bài nhận để bài Ngọc Nhẫn tột mất Bạch Vũ nói xong, liền lao xuống đất Đám môn chủ còn lại thấy thế cũng tức tốc đuổi theo Bọn chúng biết rõ Vừa nãy Bạch Vũ đã sử dụng thuật định khí của tà linh để tìm kiếm phương hướng của mạc lôi. Đám môn chủ của tứ phương tà Phật vừa rời khỏi thì mây đen cũng dần dần nhạt đi. Ở trên tầng cao của dinh thự dưng ra nhất niệm thiền sư cũng cảm nhận được sự biến đổi của khí tức. Lão nhíu mày đưa mắt quan sát thì cả kinh khi nhận ra sự thiếu vắng của tứ đại môn chủ. Biết có sự chẳng lành, nhất niệm thiền sư Vội dùng thần thức thông chi cho gia chủ năm nhà. Sau đó mượn nhờ kim sắc Phật quang của bát Lục Thạch. Cảm ứng vị trí mà đám môn chủ tứ phương tà vật rời đi. A-di-đà Phật. Không rõ nguyên cơ vì sao. Mà đám kỳ lại nhắm hướng Tây Điên cuồng chạy đi như vậy. tại e trong đây ắt có nội tình. Các vị gia chủ. Mau chóng đuổi theo. Đại trận nơi này đã có tà trấn thủ. Ở trong thần thức. Các vị gia chủ đều nghe rõ mồn một, một Dù mơ hồ Nhưng ai nấy đều rời khỏi Khống trận Riêng phần mình Đồng loạt tụ lại ở sân lớn của Dương gia Mắt dõi theo đám mây đen to lớn Của tứ đại môn trụ Đang trôi về phía tây Dương Bạch Sau giây phút suy nghĩ Lên nhỏ giọng nói lấy Trung Vân Không lẽ bọn chúng đã biết Là chúng kế cho nên rời khỏi Lão Lý, tâm cơ vẫn là sâu dày nhất, liền lắc đầu đáp. Nếu như chúng không muốn chiến đấu, thì đã sớm thu lại lực lượng. Ta chỉ e là chúng rời đi vội vàng vì đến chín phần đã biết được vệ chế của Bạch Ngọc Nhẫn. Bốn người còn lại nghe Lão Lý nói thì giật mình. Ngậm nghĩ dây lát, thấy rất có lý. Bây giờ bọn họ mới phản ứng kịp. Tất cả mau chóng tiến ra xe. Đuổi theo đám mây đang bay trên trời Bỏ lại phía sau Trận đại chiến khốc liệt Của một bên là huyền môn Cùng với đại trận kiên cố Một bên là trăm ngàn tà vật Đang điên quảng gào thép Trở lại với trận chiến át liệt Ở thi huyệt Sau khi cầm lô chết đi, chiến đấu xoay vần. Tuy rằng đã phải có người nằm xuống, nhưng cường giả của thi huyệt lúc này chỉ còn lại mã lân. Đó cũng là sự đánh đổi xứng đáng. Chỉ có điều bây giờ nguy cơ trùng điệp bởi sinh mạng của Linh Lam giờ khắc này giống như chỉ mảnh treo chuông. Trương Phong! Trương Phong! Mau cứu lên Linh Lam! Âm thanh gấp đến phát khóc của Ngọc Phi, làm cho Trương Phong giật mình nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt như kéo hắn trở về 600 năm trước, khi mà Lý Hồng bị sương cuồng tốm trong tay. Sự sợ hãi từ sâu trong tâm thức, trỗi dậy, làm cho Trương Phong vội vã. Vùng kiếm chém giết điên cuồng đám cương thi còn sót lại đang chặn đường mình, mà lao về phía mã lân. <cười> sợ việc năm đó, ta đứng từ xa cũng nhìn thấy. Sương hoàng phòng. Ta muốn ngươi phải ném lại khảm sắc đó một lần nữa. Sẽ có điều. Lần này không có nhẹ nhàng như vậy. <cười> Mã lần bóp chặt cổ của Linh Lam. Từng luồng quỷ lực hùng hậu bây giờ đang lùng sục khắp thể nội của cô. Cả người Linh Lam vặn vẹo đau khổ, chốc chốc lại giật đùng đùng lên từng hồi. Ánh mắt thất thần nãy giờ, như đang có sự chuyển biến đáng sợ. Dường như thân thể kia lúc này đã không còn là của Linh Lam nữa. Là... là luyện hồn bí thuật. Phân phách, định căn. Đúng vậy. Trường Phong. Ta muốn ngươi cảm giác được người thân bên cạnh mình chết dần chết mòn không Hắn định luyện hóa hồn phách của nàng. Trương Phong, nhanh lên, nhanh lên. Tiểu Thúy nãy giờ điên cuồng tấn công Mã Lân, nhưng cũng không thể cấu được Linh Lam. Giờ phút này thì hồn phách của Linh Lam đang dần dần bị luyện hóa. Nàng sợ hãi đến cực điểm, miệng hò hét gọi Trương Phong. Thân thể đại xa của nàng cũng uốn lượn, tỏa ra toàn bộ yêu lực, tấn công Mã Lân. Vô sao. <cười> Hiện tại thân hồn của ác cao giết chỉ còn lại nhục thân là tùy ta không chế. Không. không. Lý, Hồng. Lý Hồng, Trương Phong đang điên cuồng chém giết, nghe thấy những lời ấy, dưới sự phẫn nộ, hắn gầm lên như dã thú. Chu tà kiếm trong tay bùng lên ánh sáng rực rỡ. Một kiếm chém xuống, có đến hơn chục con cưng thi đổ dạp, xác chất thành đống, sát khí ngút trời. Ta tuyệt đối không thể để cho nàng chết nữa. Ta không thể để cho nàng chết. Ta không thể để cho nàng chết một lần nào nữa. Không! trong bóng tối của hang động, lam quang tỏa ra chói mắt, chu tà kiếm lóe ra một đường, kéo theo đó là thân ảnh của Trương Phong, lao vút đi như tên bắn. Âm thanh của hắn như muốn tuyên thệ vết trời đất. Ánh mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bóp chặt cổ của Linh Lam. Chu tà kiếm chém ra, ý đồ muốn cướp nàng khỏi tay của Mã Lân. "Tôi hay lắm." <cười> Người muốn sao? Được, <cười> ta cho người này. Ngay khi chu tả kiếm xoáng loáng, sắp chém xuống một lần nữa thì thân ảnh từ phía sau bay vụt ra. Trương Phong nhận ra đó chính là thân xác của Linh Lam thì vội vàng thu kiếm đón lấy. Nào ngờ ngay thời khắc Trương Phong sắp sửa ôm lấy thân thể mềm nhũn của Linh Lam thì một đạo kiếm khí băng lãnh làm cho hắn giật mình thu tay. Linh, Linh Lam Trường Phong đau đớn Khi trước mắt của mình Lý Linh Lam đã hoàn toàn đổi khác Nét mặt tinh nghịch bây giờ đã lạnh lùng chết chóc Đôi mắt của nàng long lanh như sương mai Đã bị quỷ khí màu đen bao trọt Đau thường đến tột cùng Trường Phong chỉ biết đứng đó nhìn khuôn mặt ấy mà thất thần Lúc này Lý Linh Lam ở đối diện Lại một lần nữa lao tới Từng chiêu từng chiêu đều mang sát ý Muốn chém giết Trương Phong không chết Không thôi Dưới sự điên loạn của Linh Lam Trương Phong chỉ biết thối lôi né tránh Hắn không muốn làm tổn thương nàng Cũng không biết phải làm sao để thức tỉnh Hồn phách đã bị luyện hóa của nàng Trương Phong là ta Là Lý Hồng đang lúc Trương Phong vừa tránh né Vừa tìm biện pháp Thì âm thanh của Linh Lam Vang lên làm cho toàn thân hắn đông cứng Hai chữ Lý Hồng Vừa từ miệng của nàng tỏa ra Có mị lực kinh khiếp Lý, Lý Hồng Lý Hồng là nàng Trường phòng lắp bắp gọi Động tác ngừng chạy lại Đúng thời khắc này Khóe miệng của Linh Lam Lộ ra nụ cười quỷ mị Một mũi kiếm sắt nhọn đâm thẳng vào giữa ngực của Trường phòng Lực đạo khủng khiếp Đẩy lưng của hắn đập vào vách đá Cơn đau bốt từ ngực chuyển tới Làm cho Trương Phong như tỉnh mộng Sự thê lương lé lên trong mắt Hình ảnh của Lý Hồng phẳng phất Lướt qua thần trí Kéo theo đó Vẫn là lời nói hẹn ước của năm xưa Trương Phong chẳng nhớ kỹ Dù qua ngàn kiếp Ta nhất định tìm chàng Không gian nhốn nháo của trận chiến Tiếng cười chua sót của Trương Phong vang vọng. Bây giờ hắn tự hận bản thân mình vô dụng. Vì không thể che chở được người thương. Vô dụng vì hùng tâm trắng khí muốn thống lĩnh huyền môn. Thanh trừng dị giới vẫn chưa thể hoàn thành. Tiếng cười sen lẫn tiếng thở bi ai và ánh mắt đau thương. Nhìn vào khuôn mặt vô hồn của Linh Lam. Như muốn trỗi dậy những kỷ niệm. Lần đầu. Gặp nhau nơi hàng tối Bởi hiểu lầm xé rách hư không Thế rồi theo ta Tìm về nguồn cội Trải qua bào Giàn khổ trên đời Giết tỷ bà Chú tẫn Thử tinh Chém lưỡng xa Diệt đi bạch cốt Đánh giả xoa Đại chiến thường luồng Cũng chưa từng để cho ta nhột trí Cho đến khi xương cuồng bá khí Ta và nàng Rất đoạn tình duyên Trong giây phút gió vương lời ly biệt Vẫn nguyệt thẻ Trăm kiếp Tìm nhau. Phần nguyện thề. Nguyện thề trăm kiếp tìm nhau. Lý Hồng. Nàng nhớ không? Lý Hồng. Âm thanh thế lương đau khổ của Trương Phong vừa dứt Thì tiếng đất chấn động vang lên. Toàn thân của Trương Phong đập vào vách đá. Đối diện hắn lúc này. Linh Lam bùng lên quỷ khí ngùn ngụt. Nét mặt vô sắc vô thần. vặn vẹo. Như tận sâu trong thân thể kia đang có sự tranh đấu Mã lần vừa đánh vừa lôi một kích của tiểu Thúy Cũng quay đầu lại Lão vốn tưởng rằng quỷ kế của mình đã thành công hạ sát Trương Phong Nào ngờ sự thực làm cho lão phải nhếu mày Không chết <cười> Rõ ràng là bắn đã bị đâm mọn kém Lĩnh chọn áp lực của quỷ khí phân giải hồn phách khó làm sao mà không chết Mã lần không thể tin vào sự thật trước mắt mà gầm lên giận dữ Trước mắt lão lúc này Trương Phong từ từ bò dậy Trong tay còn nắm chặt một mặt dây chuyền Ở bên trên khảm đá ngũ sắc đã vỡ nát Còn Linh Lam Kẻ mà lão đã nghĩ đã triệt để luyện hồn Bây giờ Đang có những chuyển biến kỳ quặc Không Không, không. À đã bị phân phách định căn Làm sao có thể sống Tài đất đã... Cho hạ tự bạo hôn phách Không Không Sự vệt trước mắt giống như là đả cách đối với Mã Lân. Ngay khi lão vừa dứt lời thì từ trong gió vang lên âm thanh uy nghiêm. Không gian trong hang tối bị xé toạc. Có bốn bóng người bước ra, dẫn theo đại binh quỷ tốt của âm giới từ từ xuất hiện. Vừa nhìn qua, Mã Lân có thể nhận ra. Người có thể phân phách định tăng của nàng. Nhưng người không thể tuyệt diệt quỷ cốt chứa được nguyên thần của nàng Mã lần Mấy trăm năm qua Người cũng trốn thật kỹ Để các ông đây phải truy tìm vất vả Thì ra bốn người vừa tới Chính là Ngưu Tướng Quân Hắc Bạch Vô Thường Bốn vị chính thần của âm giới Ngay khi trận pháp Thiên nhai địa ảo bị Trương Phong phá bỏ Thiên địa chính khí xâm nhập vào thi huyệt, thiết lập lên quy tắc của thiên địa. Từ đó, âm giới chính thần cũng linh ứng được khí tức của trọng phạm mà tìm đến đây truy kích. Sự xuất hiện của âm giới chính thần làm cho bọn Ngọc Phi phấn khích vô cùng, thế nhưng Trưng Phong thì khác. Bởi lẽ sự tập trung của hắn lúc này đặt hết lên người của Linh Lam. Nhìn thấy sự chuyển biến của nàng, Trương Phong vô cùng khẩn trương, gạt đi lễ tiết với bốn vị chính thần. Ngưu Tướng Quân, lời vừa rồi là sao? Lý Hồng, Lý Hồng rốt cục, nàng đã xảy ra chuyện gì? Ngưu đầu lếc mắt nhìn lại, nhận ra là Trương Phong cũng không có gì ngạc nhiên. Cứ như chuyện này lão đã đoán trước. Quan sát một hồi, Ngư đầu đem tất cả những gì phát sinh nói ra. Đại chiến năm đó, của các người nơi hạch tầm trận pháp, âm giới biết rõ tường tận. Nghĩ tình nàng thân là quỷ, nhưng một mực mang tranh đạo. Lại tiếc cho lương duyên và công trạng to lớn của người, cho nên các lão đại của âm giới phá lệ một lần. Tuy không thể cải tớ hoàn sinh nghịch lại thiền ý, Nhưng cũng âm thầm giúp nàng tụ lại quỷ cốt và nguyên thần, Đem nguyên thần thu vào trong quỷ cốt, Lưu giữ ký ức, tiền kiếp, Mà thuận bước đầu thai. Nói như vậy, Tất cả ký ức của Lý Hồng năm đó, Vẫn tồn tại, Cho dù, Cho dù nàng đã qua trăm ngàn kiếp, Trường phòng kích động gấp gáp hỏi. Ngưu đầu nhẹ nhàng gật đầu, đoạn tiếp. Không sai, trong thân thể của nữ nhân này không chỉ có hồn phách và nguyên thần của nàng, mà còn có cả quỷ cốt chứa đựng nguyên thần bất diệt của dạ quỷ Ly Hồng năm đó. Nói cách khác, khi hồn phách của nữ nhân kia tan đi, nhân lúc ngũ quẩn lục thức, Còn chứa phòng bế mà có kẻ khơi lại ức đan ngủ quen, lý hồng một lần nữa sẽ trở lại. Mấy trăm năm trước, các lão đại của âm giới đã sớm tính già, kẻ có thể thức tỉnh nàng chỉ có thể là ngươi. Cơ duyên tiền định kia cũng chỉ có kẻ xuyên không làm đến đạo thời gian như ngươi. Mới có thể khám phá ra được Ta cũng nói luôn Khắp cõi thiên địa này Cũng chỉ có người là kẻ duy nhất Mà các lão đại Không tính toán ra bất kỳ Đường đi nước bước nào Những lời vừa rồi của ngư tướng quân Như xua đi sự mờ mệt Trong tâm trí của Trương Phong Cùng lúc đó ở bên kia Sự chuyển biến thần sắc của Linh Lam cũng ngày một lớn, quỷ cốt trong thân thể của nàng càng ngày càng tỏa ra quỷ khí nồng đậm cứ như muốn phóng xuất ra nguyên thần bản thể. Thấy sự chuyển biến ấy, Trương Phong ôm vết thương trước ngực, lê từng bước tiến tới. Hai tiếng lý hồng từ miệng hắng liên tục phát ra như lời kêu gọi thống thiết. Âm thanh cứ văng vẳng bên tai của Linh Lam, xoáy sâu vào những miền ký ức như đã chìm vào quên lãng. Lý Hồng Lý Hồng Nguyện thể trăm kiếp tìm nhau Nàng nhớ không Lý Hồng Dường như sự chân thành kêu gọi của Trương Phong đã có tác dụng Từ sâu trong tâm thức của Linh Lam đang có hàng trăm hàng vạn khung cảnh biến hóa Như là những cuốn phim tô nhanh Những bóng hình lạ lẫm lần lượt xuất hiện Gương mặt và giọng nói của Trương Phong cũng xuất hiện ta tuyệt đối không thể để nữ nhân của mình chết Buông ta ra Ta phải giải cứu Lý Hồng Sương cuồng Sương cuồng Hình bóng của Trương Phong điên loạn Trong không cảnh cuối cùng Làm cho tâm thức của Linh Lam run lên bẩn bật Nàng hoảng loạn ôm đầu ngồi xuống Quỷ khí trong thân thể của nàng bạo khởi Hất văng Trương Phong ra Miệng thổ huyết thường thế của hắn càng thêm trầm trọng Chỉ thấy Lý Hồng đứng đó Trên thân của nàng quỷ khí tỏa gian nồng nặng thế nhưng lúc này trên môi của Trương Phong lại nở một nụ cười mãn nguyện nặng là lý Hồng nặng là Lý Hồng Lý Hồng Và các bạn càng ngày càng quấn Càng đến cái tầm của nó Và chúng ta sẽ chờ đợi xem Là nó như thế nào Cũng có rất nhiều bạn nói rằng là Ông Tũn hay ông đọc lại thế Nhưng cái quan điểm của mình rằng là Tôi sẽ làm cho câu chuyện Nó hay theo cách của tôi Thế cho nên là nếu như mà các bạn cảm thấy nó Không thích cái điều đó thì xin lỗi là chúng ta không chung một đường Tôi sẽ cố gắng làm cho câu chuyện nó hay Theo cách của tôi Và tôi sẽ cố gắng làm sao để cho các bạn Nghe nó như nghe lần đầu tiên Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại